các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ba em thường quỳ dưới gốc cây nơi đức mẹ hiện ra lần hạt Mân Côi, như lời đức mẹ dạy. Tuy có niềm tin vững chắc vào đức mẹ nhưng ba em phải chịu đựng những áp lực lớn lao từ trong nhà ra ngoài đường. Nhớ lời đức mẹ dặn là phải hy sinh, các em không biết hy sinh thế nào nên bảo nhau đem hết phần ăn ít ỏi của mình ra cho đàn cửu ăn rồi nhịn đói cả ngày. Ngày 13 tháng 9, cuộc hành hương từ khắp nơi đổ về Phát-ti-ma, ùn ùn như trải hội. Từ một hai hôm trước, người ta đã kéo nhau đến căng lều hoặc ở trọ người dân trong vùng giống như Đại hội Thánh Mẫu Missouri hàng năm. Đặc biệt lần này, các linh mục, chủng sinh, tu sĩ, nam nữ tham gia rất đông. Mọi con đường dẫn đến Phát-ti-ma đều tắc nghẽn. Nhưng có một niềm vui là đại đa số dân chúng đã bắt đầu tin chuyện đức mẹ hiện ra là có thật, bởi vậy mọi người đều vừa đi vừa lần hạt mân côi theo yêu cầu của đức mẹ qua lời Lucia. Gặp đức mẹ lần này Lucia nóng ruột nói: "Thưa mẹ, nhiều người cho rằng con đang lừa gạt họ, họ đòi treo cổ hoặc thiêu sống con, xin mẹ làm một phép lạ để họ tin." Đức mẹ nhận lời, tháng tới tức là 13 tháng 10 mẹ sẽ làm phép lạ. Lời hứa đức mẹ sẽ làm phép lạ vào tháng tới nhanh chóng loan ra trên cả nước, khắp nơi nôn nóng chờ đợi, báo chí từ thủ đô Lisbon và các thành phố khác đồng loạt đăng tải, có tờ loan tin đứng đắn, có tờ vẫn giễu cợt, có tờ giữ thái độ chờ xem, không kết luận vội vã. Cho đến gần ngày 13 vẫn còn nhiều người hăm dọa gia đình bà em, nhất là Lucia, họ nói thẳng với bà mẹ Lucia rằng Nếu không có phép lạ của Đức Mẹ ngày 13 tháng 10 sắp tới thì cả nhà bà nên trốn đi đừng để chúng tôi thấy mặt. Bà Maria Rosa mẹ của Lucia đang buồn vì dân chúng kéo đến giẫm nát hết cả vườn rau nhà bà, nay lại thêm lời đe dọa ấy làm bà càng chán nản. Ông bố cũng mắng con suốt ngày vì đã chế ra chuyện gặp Đức Mẹ, cả cha xứ cũng khuyên Lucia nên tỉnh lại và thú nhận là mình đã bịa đặt. Tối ngày 12 cả nhà đã lên giường rồi thì bà Maria Rosa mẹ của Lucia lật đật chui ra kéo con gái dậy và bảo: "Mẹ con mình nên đi xưng tội. Bao nhiêu người đã nói với mẹ rằng họ sẽ giết chết cả nhà mình, sẽ đặt bom cho nổ tan tành nhà mình nếu ngày mai Đức Mẹ không làm phép lạ cho họ thấy. Con nên đi xưng tội ăn năn hối cải và dọn mình chịu chết." Lucia đáp: Mẹ muốn con đi xưng tội với mẹ thì con đi, nhưng không phải về chuyện ấy. Con không sợ chết, con tin chắc chắn rằng Đức Mẹ sẽ giữ lời hứa ngày mai. Hôm sau 13 tháng 10, 1917, cảnh tượng chưa từng thấy trên khắp các nẻo đường dẫn về Phát-ti-ma. Hai tờ báo lớn là Odia và Sikulo đã tả lại như sau. Người đi bộ, người cưỡi lừa, cưỡi ngựa, cưỡi trâu, xe bò, xe ngựa, xe hơi, xe đạp. Mọi thứ phương tiện đều được tận dụng để đưa khách hành hương, đến chờ phép lạ của mẹ Maria. Đa số là đến từ ngày hôm trước để hy vọng chen chân vào gần chỗ đức mẹ hiện ra. Các cửa hàng, quán xá, các tiệm buôn, các hãng xưởng đều đóng cửa vắng lặng vì người ta ùn ùn kéo nhau đi hết. Mới sáng sớm ngày 13, Bình Minh vừa ló dạng, trời đã âm u báo hiệu một ngày thời tiết rất xấu. Rồi đến khoảng 10 giờ thì mưa bắt đầu chút nước xuống. Trong khoảnh khắc tất cả những con đường đất biến thành bồn lầy, những chiếc váy dài của các bà, các cô bây giờ ướt súng, kéo lê trên mặt đường lầy lội. Gió vẫn thổi vù vù và đoàn người như thác lũ không còn nơi trú ẩn. Giáo sư Amanda Garrett dạy Đại học Coybra University có mặt hôm ấy. Ước lượng số người là gần 100 ngàn. Báo chí thì có tờ đoán là khoảng bảy mươi ngàn. Trời mưa thì mặt trời mưa đã đến đây rồi thì họ kiên trì ở lại, đứng dưới mưa đồng thanh lần hạt mân côi. Riêng gia đình Lucia thì sáng sớm hôm ấy cả nhà đều khóc và đi theo con đến địa điểm chờ đợi. Bà mẹ đi theo con vì bà tin chắc hôm nay là ngày cuối đời của con. Đức mẹ không hiện ra và làm phép lạ thì họ sẽ giết con gái bà nên bà bảo con... Nếu con chết thì mẹ muốn chết theo con. Ông bố cũng nói thế và mặc quần áo ra đi. Giữa sự nôn nóng chờ đợi của rừng người, đúng 12 giờ trưa, Lucia kêu lớn: "Xin mời mọi người im lặng, Đức mẹ đang đến kìa." Quả thực, Đức mẹ đã hiện ra trên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net